c h ư ơ n g 439 tiến hóa thoái hóa tia sáng thương chúng ta cựu vĩ cùng ý c h i bị hai mặt nhìn nhau bọn họ lúc nào có như vậy năng lực làm sao không biết nếu như chúng ta có như vậy năng lực phỏng chừng năm đó làm tay hạt hỉ dạ mạ liền không phải phong ấn chúng ta đơn giản như vậy mà là trực tiếp dùng chúng ta tới giúp h ắ n hậu đại giác tỉnh m ộ t đội cựu vĩ nhún vai một cái nói các ngươi đương nhiên không cách nào trực tiếp bang xù nạ giác tỉnh m ộ t đội nhưng ta có thể mượn lực lượng của các ngươi chế tạo ra chợ giúp s u n A giác tỉnh bên ngoài ngủ say m ộ t độn huyết mạch g e n công cụ còn nhớ rõ ta lúc đầu chế tạo trị liệu khoang thuyền sao dịch thần lời nói để s u nạ cựu vĩ ỷ chỉ bị ánh mắt chiếu sáng nếu quả như thật có thể lấy s u n A thực lực của bản thân cộng thêm hoàn mỹ tiên nhân hình thức một ngày giác tỉnh m ộ t độn dù cho giác tỉnh thời gian ngắn ngủi còn c ò n phát đem m ộ t độn mở rộng vận dùng đến làm tay hạt hì ra mạ tình trạng nhưng chỉ 90 linh nếu là chân chính di c h u y ể n tự làm tay hạt hỉ dạ mà m ộ t đ ộ t lời nói cũng có thể để s ù nạ đạt được siêu ảnh cấp tình trạng cựu vĩ đã từng đối mặt quá m ộ t đ ộ t cũng đối mặt quá vĩnh h ẳ n g chi nhãn lại là lục đạo tiên nhân niên g đại kết quả đối với cái này tất cả có thể nói là hiệu vô cùng đem trả cơ giả đều tập trung ở trên người của ta dịch thần trước tiên tiến nhập tiên nhân hình thức s ù nạ cũng theo tiến nhập tiên nhân hình thức hai người đều muốn tiên nhân hình thức tu luyện tới hết s i n h đẹp tầng thứ vận dụng bắt đầu tiên thuật trả cờ giả tới có thể nói là thuận buồm xuôi gió cựu vĩ cùng ý chi bị lập tức cũng đem trả cờ giả toàn bộ tập trung ở dịch thần trên người hội tụ hai người hai vi thú lực ngưng tụ nhất kiện công cụ đây là vật gì làm sao tiêu hao nhiều như vậy trả cờ giả còn không có chế tạo ra cựu vĩ khó tin nhìn dịch thần trong tay lóe ra quang mang không ngừng xuất hiện có điểm giống súng ống lại có chút giống như máy xấy công cụ tuy là hắn không có bất luận cái gì lực công kích nhưng tác dụng lại tuyệt không nhỏ đặc biệt đối với di chuyển t ỷ hệ nở bối huyết kế giới hạn nhưng thủy trung không cách nào thức tỉnh người mà nói có to lớn tác dụng dịch t h ầ n nói rằng y c h b cựu vĩ dịch thần t ú nạ bốn người lực vẫn là thành công đem điều này công cụ cho chế tạo ra đây là cái gì bị ngươi nói trâu như vậy bức họ hét so với chế tạo phở dễ đ ồ m dùng trả cờ dạ đều muốn nhiều a ủy chỉ bị cầm lên cái này máy xấy một dạng đồ đạc nói rằng cái này là tiến hóa thoái hóa tia sáng thương danh như ý nghĩa chính là có thể để bất luận cái gì tiến hóa hoặc là thoái hóa như vậy đương nhiên cũng có thể để ngược dòng sinh vật tổ tiên còn có tổ tiên vào biến hóa phương hướng dịch thần lôi kéo tiến hóa thoái hóa tia sáng thương nói ra s ù nạ trong cơ thể di chuyển lấy làm tay hạt hỉ giả mạ gen huyết mạch điểm này là tuyệt đối chỉ là bởi vì một ít chúng ta không biết nguyên nhân cái này một loại gen huyết mạch vẫn còn ở ngủ say ta nhóm hiện tại cần phải làm là dùng tiến hóa thoái hóa ca mê r a thương để s ù nạ trong cơ thể gen tiến hành cải biến ngược dòng đến của nàng r a ra làm tay hạt hỉ giả mạ chính là cái kia trình độ thân là chữa thương thánh thủ xù nạ vừa nghe liền đã hiểu phản tổ sao ta di chuyển da ra, ra gen nhưng không cách nào giác tỉnh mục độn nơi đây khả năng có ta di truyền gen huyết mạch không đủ hoàn chỉnh không đủ cường đại nguyên nhân cũng có một chút nguyên nhân không biết nhưng chỉ cần đem ta di truyền tự r a ra huyết mạch gen ngược dòng đầu nguồn trở nên theo ta ra ra huyết mạch gen giống nhau như vậy ta là có thể nắm giữ mục độn đúng không dù nạ không hổ là chưa bệnh liệu thánh thủ a lập tức liền hoàn toàn hiểu được chính là cái đạo lý này dịch thần tâm niệm vừa động bắt đầu điều chỉnh tiến hóa thoái hóa xạ tuyến thương quả nhiên cùng những vũ khí khác giống nhau sử dụng chúng nó thời điểm cũng là muốn tiêu hao ta trả cơ dạ, tiến hóa thoái hóa xạ tuyến thương cũng là như vậy làm tay hạt hỉ dạ mạ một độn cường đại như thế như vậy phải vận dụng tiến hóa thoái hóa xạ tuyến thương để cho thức tỉnh thay đổi nói phòng chừng sẽ tiêu hao số lượng cao trả cơ dạ. cho nên đối với s ù nạ sử dụng tiến hóa thoái hóa xạ tuyến thương ngược dòng một độn gen dùng chả cờ dạ sẽ rất kinh người cái này giao cho chúng ta nói đến chả cờ dạ c ử u vị nhưng là rất tự tin hắn hiện tại nhưng là âm dương hai nửa chả cờ dạ đều tụ tập ở một chỗ chả cờ dạ bàn đại cực kỳ đến đây đi làm tay s ù nạ tê ỉn thẳng lương c h i trong lòng cũng là chờ mong không nớt một ngày nàng giác tỉnh m ộ t độn lời nói thực lực là có thể đồ y s a tờ của nàng ra ra s ẻ n dù hà xỉ ra mạ chẳng những có thể tái hiện m ộ t độn n g o à i còn có thể để làm tay bộ tộc lần nữa có khởi miễn là m ộ t độn vẫn còn ở như vậy dù cho làm tay bộ tộc bị chết chỉ còn lại có nàng một người cũng có thể lần nữa có khởi nếu để cho đệ tam hổ cả biết xù nạ có thể giác tỉnh m ộ t độn phỏng chừng hắn nói cái gì cũng sẽ không đem xù nạ bước đi những cao tầng kia cũng là như vậy dịch thần trong bụng cười thầm một tiếng cầm tiến hóa thoái hóa xạ tuyến thương nhắm ngay tsu nạ sau đó bóp có cái gì hai v ị thú hơi biến sắc mặt kia sáng chiếu xạ ở tsu nạ trên người cái kia phút chốc bọn họ lập tức cảm nhận được tự thân trả cờ dạ lấy một loại tốc độ kinh người tiêu hao để tsu nạ một độn gen phản tổ tiến hóa đến làm tay hạt hỉ dạ mà tình trạng lại muốn tiêu hao khổng l ồ như thế trả cờ dạ ì c h ỉ bị kinh hô nhưng lại đang kéo dài tiêu hao xấu hổ cái này dù sao cũng là nhận giới tối cường huyết kế giới hạn m ộ t độn a muốn cho tsù nạ sở hữu lực lượng như vậy tiêu hao nhiều như vậy trả cờ dạ cũng là bình thường cựu v i rất nhanh tinh táo lại nếu như tiêu hao một điểm trả cờ dạ để tsù nạ m ộ t độn gen tiến hóa đến làm tay hạt hì ra mạ tình trạng như vậy ta mới phát giác được không bình thường ta xem lại tiếp tu cờ như thế lời nói hai chúng ta trả cờ dạ có đủ hay không cũng là một cái vấn đề a ỉ chỉ bị có chút lo lắng nói âm phong ấn giải khai theo âm phong ấn thời gian bị phong ấn lên khuôn mặt đại tiên thuật trả cờ dạ lập tức rót vào dịch thần trong cơ thể đầy đủ dù sao chỉ là để xú na m ộ t độn gen đạt được làm tay hạt hỉ da mạ như vậy r i á c tỉnh m ộ t độn tình trạng cũng không phải để cho nàng lập tức cụ bị làm tay hạt hỉ da mạ lực lượng còn như có thể hay không tu luyện tới làm tay hạt hỉ da mạ một năm b ư ớ c còn là muốn nhìn nàng bản lãnh của mình tựa như ủ chỉ hạ rất nhiều người đều có xạ gì g ặ n g nhưng vận dụng đến đ ủ chỉ hạ mạ đạ giả cái này trình độ cũng chỉ có một cái cựu vĩ cũng là bình tĩnh cực kỳ dù sao hắn là ngoại trừ thập vĩ làm tay hạt hi giả mạ các lộ hủy chưa l ắ c đắc cân nhắc giả ở ngoài nhận giới trả cờ giả khổng lồ nhất tồn tại đây là mở ra tiên nhân hình thức xù nạ trước tiên cảm nhận được biến hóa trong cơ thể trong cơ thể nàng tràn ngập sinh chi hơi thở trả cờ giả phóng phật bị nào đó kích thích một dạng trả cờ giả bằng tốc độ kinh người tăng lên dường như ủng có xạ gì g ằ n g nhân bị kích thích lập tức mở ra đến mản dệ kỳ ưu đạt được to lớn đề thăng nhìn cách tử lộ tuyến là không sai a cảm nhận được su nạ biến hóa dịch thần lộ ra nụ cười mừng rỡ cầu thả cầu vô tốt